Tất cả các đệ tử đều sượt sốt, hiệu hình đứng ngay, miệng há to, vai nhã trượn tròn hai mắt, thân bà ngẫn người để chi kính trên sóng mũi lên, bước chân đình nghi cũng dừng lại. Lòng Bách Thảo cực kỳ bối rối, vội nói với Nhược Bạch, em không sao, phối hợp với ai cũng được. Nhược Bạch không thể ý đến lời cô. Anh nhìn thẳng huấn luyện viên thẩm ninh để lạnh nhạt, Nhật Phong lo lắng cho Nhược Bạch. Đập tức quan sát thái độ của huấn luyện viên Thẩm Linh, nhưng chỉ thấy cô nhú mày, không nhìn rõ biểu hiện. Ồ, tại sao? Thẩm Linh hỏi. Dạo này tôi đang huấn luyện đặc biệt cho bác Thảo, không muốn sáng đòn. Nhược Bạch, mặc dù cậu hướng dẫn lớp đại chúng, nhưng cậu phải hiểu, ở đây cậu vẫn chỉ là một đệ tử, chứ không phải là huấn luyện viên. Nhược Bạch yên lặng. Bách Thảo luôn cuốn kéo áo anh Thấy Nhật Bạch vẫn không có phản ứng Làm thầm lo sợ anh sẽ cãi nhau với huấn luyện viên Cô đành đánh liều nói với huấn luyện viên Thẩm Ninh Xin lỗi do em tập không tốt để Nhật Bạch suôn hôm lo lắng Nhưng không sao Huấn luyện đặc biệt có thể tiến hành sau buổi tập Bây giờ em sẽ phối hợp với quen nhã Nói xong cô vội vã đi đến chỗ quen nhã Nhưng Nhật Bạch đã nắm cứng cánh tay Khiến cô không thể động đậy Anh nói huấn luyện viên Thẩm Nếu không thật cần thiết, xin hãy để cho tôi và Bách Thảo tiếp tục cùng nhóm tập Hướng điện viên, đã vậy không nên tách nhóm Bách Thảo nhược mạch Tình như nghe mỉm cười ngọt ngào, nét mặt không tỏ vẻ khó chịu Nói với Thẩm Ninh, mỗi lần em trở về đều phải tách các nhóm tập Đã dần dần ổn định của mọi người, bỏ thật là lỗi của em Vậy cứ để em phối hợp với các đệ tử khác Với ai cũng được, Qua Nhã cũng được, lại để, để em phối hợp với Quang Nhã Quay nhã lặng lẽ nhìn đêm tập, nhập bạch với tư cách lỗ luyện viên, tôi không cần thiết phải giải thích. Nguyên do một quyết định nào đó của bản thân, thẩm ninh cười nói, Có điều, nếu cậu đã không biết thì tôi cũng sẵn lòng. Hoàng tập đi phân phát cúp taekwondo thế giới là sự kiện quan trọng nhất sau thế vụ hội. ủy viên thể thao quốc gia và bản thân tôi được hết sức coi trọng để hy vọng đình nghi sẽ có tiến bộ lớn hơn sẽ đạt được thành tích mang đột phá trong cuộc thi này mà trong toàn đội hiện nay chỉ có cậu là người có thực lực mạnh nhất cũng là người có khả năng phối hợp phát huy tốt nhất tiềm năng của bạn cậu cho nên tôi yêu cầu cậu cấp đình nghi chuẩn bị cho Quân Châu thế giới Quân Châu thế giới Bách Thảo nghe người ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên thẩm ninh có lẽ sự thật đúng như Hiệu Huỳnh đã nói chỉ cần có đình nghi Cô tuyệt nhiên không có cơ hội tham dự những cuộc thi đấu mang tính quan trọng. Ý tứ của huấn luyện viên thẩm ninh đã hết sức rõ ràng. Cúp Taekwondo Thế Giới, cô bất xác cắn chặt môi, tiếc nhìn Nhật Bạch. Điều em cần làm, Nhật Bạch ngắt lời cô. tay mê một chồng đĩa cao gốc như trái núi nhỏ đã được la sạch sẽ, đi đến trước tổ đỉnh bát đĩa là giành được tư cách tham gia cuộc thi Cúp Taekwondo Thế Giới. Lần này, em phải chiến thắng đình nghi. Bác Địa đã được xếp gọn gàng vào tủ. Trong gió đêm mùa hạ, Nhật Bạch đã nói với cô như vậy. Nhưng Bách Thảo cũng còn chuẩn bị tham gia cuộc khi đó. như Bạch lạnh lùng nói, nhưng không thấy tiếng sợ hắt ra quét đệ tử xung quanh, cũng không để ý đến đình nghi đột nhiên câu mài. Trong ánh nắng chiều, Thẩm Linh đứng dựa vào tay vịnh, trước tấm gương lớn chạy dọc xuống bức tường, ngọt đầu nói, Nhật Bạch, tôi thích thái độ của cậu, rất tốt. Trong một tập thể có cạnh tranh mới có tiếng một. Sau đó cô liếc nhìn Đình Nghi. Đình Nghi. Vâng, Đình Nghi trả lời, hay là em với Bách Thảo thử vài chiêu xem gần đây không tập trung tập luyện, rốt cuộc em đã thục rồi bao nhiêu. Một cười hiện lên trong ánh mắt huấn luyện viên, tay phải duyên dáng đưa lên khẽ khẽ gạt những ngọn tóc bên phải thái dương. Ánh nắng hè hắt vào tấm gương lớn phả ra những tia vàng óng ánh, các đệ tử xếp bằng ngồi xung quanh đỉnh đấu, kiểu hình căng thẳng, tim đặt thình thịch. 3 năm rồi, mặc dù trong cùng một đội, nhưng để nâng cao trình độ của Đình Nhi khi tập luyện, trước nay Huấn luyện viên luôn để Đình Nhi phối hợp với các đội Viên Nam. Khi tham gia những giải đấu cấp quốc gia bên ngoài hoặc những cuộc thi quan trọng, Thẩm Linh đều cử Đình Nhi xuất chiến. Chỉ trên cuộc thi bình thường nó để Bách Thảo cạnh tranh với nhóm Lâm Phong, Mai Linh dành tư cách tham gia. Trong lúc tập, Đình Nghi dù luôn rất xử hoàn nhã thân thiệt với Bách Thảo, dù đó với các đội viên khác, nhưng không bao giờ đấu giao hữu với cô. Có lúc Bách Thảo muốn giao lô với Đình Nghi, nhưng cô luôn cười nó để lần sau. Nhưng mãi mãi là lần sau, tự nhiên tự như Bách Thảo không xứng đáng là đối thủ của cô. 3 năm rồi, Đây lại là lần đầu tiên Vách Thảo có cơ hội tỷ thí với Đình Nghi. Giữa điểm đấu, Đình Nghi và Vách Thảo đứng thẳng nhìn nhau. Lòng bàn tay Vách Thảo, tóc mồ hôi, cô nắm chặt tay, điều chỉnh hơi thở. Cơ hội này cô đã chờ đợi quá lâu. Vách Thảo thắt lại đáy lưng, điều chỉnh hơi thở một lần nữa. Hai mắt hướng thẳng vào Đình Nghi, trống sỉnh sinh thần. Ha ha, nhìn mái tóc Vách Thảo, Đình Nghi động nhiên bật cười thành tiếng. Bách Thảo, tóc em sao thế? Lẽ nào tôi đi xa một tháng, trong nước bắt đầu thịnh hành kiểu tóc này? Bách Thảo hơi lúng cuốn vì nụ cười của Đình Nghi. À, hai đây là chiến thuật mới của em. Kỳ sẽ nảy lên trong mắt, Đình Nghi cười nhụ, mình cô từ đầu xuống chân. Ồ, tay trắng của em đã đổi thành đai đen, nên mới sử dụng chiến thuật kiểu tóc phải không? Kiểu tóc đặc biệt này đủ để chọc cười đối thủ. Phong tán sự chú ý của người ta đúng không? Chuyến thật quả thật rất đặc sắc Ách Thảo miếm chặt môi Cô đưa mắt nhìn quanh Thấy Thạm Linh nhìn tóc mình Nụ cười nữa không Ánh mắt của Thạch Tông thấu hút chấm Mai Linh Việt Phong Cũng không giấu được nụ cười Ngoài nhẹ trởn to mắt Nghĩa hình lại làm lũ cú đầu Khi nhìn đến nhục bạch Anh ngồi xích bằng Lưng thẳng tắp, Nít mặt không biểu cảm Thấy ánh mắt cô Anh cũng muốn nhìn lại Ánh mắt vẫn lơ đẻ Hình như với anh Cô hoàn toàn chẳng có gì khác so với ngây thương. Có thể bắt đầu chưa? Bách Thảo ổn định tinh thần. Được thôi, mình là người xấu nhất, được cười nhất thiên hệ thì đã sao? Thu lại nụ cười nơi khóa miệng. Đình Nghi chăm chú nhìn cô và dây nói. Bắt đầu nhé! Sau mấy pha xe chiến, tỉ thí giữa Đình Nghi và Bách Thảo kết thúc. Thảm nhanh chỉ đạo tàu đội tiến hành tập luyện thâm thư tại một số bài tập chuyên biệt. tuy nhiên, cho đến khi buổi tập kết thúc, không khí trong phòng tập luôn có vẻ kỳ dị, khác thường. buổi tập hôm nay dừng lại ở đây. đứng trước đội ngũ nhận xét tình hình, thẩm Ninh nhìn nhật bạch và phát thảo rồi hướng cạnh nhau, nói: phát thảo, em tiến bộ không nhỏ, sau này vẫn tiếp tục cố gắng. rõ vẫn đang hỏi tưởng mọi chi tiết cuộc thi đấu của trình nghi vừa rồi, nghe thấy lời khẳng định của huấn luyện viên, Bách thảo đang thầm trong lòng, giọng nói bức xát cũng cao hơn mọi ngày. dực bạch, xem ra huấn luyện đặc biệt của cậu khá hiệu quả. thẩm nhân cười, có lẽ cậu nên làm huấn luyện viên thì tốt hơn là một tuyển thủ. cầu này có vẻ như... Nghe ngồi, Bách Thảo không thể xác định huấn luyện vi thẩm Có phải đang khi nhật bạch hay không Cô bùng chồm nhìn Nhưng vẫn thấy nét mặt anh bình thản như thường Đình nghi, một tuần nữa Em sẽ chính thức giao đấu với Bách Thảo Anh mắt hỗ luyện vi thẩm ninh Chuyển sang đình nghi chập chập nói Tôi muốn biết, đã lâu em không tập cơ thể cứng đi Hay là bấy lâu tôi đã coi thường thực lực của Bách Thảo Trong phòng để đồ là đình nghi cất đồ vào tủ Mấy tối đi ra ngoài, Hiểu Huỳnh mới hỏi những người còn lại trong phòng Này, mình không hiểu, vừa rồi rút cuộc là đình nghi thắng, hai vách thảo thắng, mọi người thấy thế nào? Mình cũng không rõ lắm Mai Linh bắt đầu nói, nhưng mình cảm thấy có lẽ là đình nghi thắng Vì thắng là vách thảo, Việt Phong ngáp một cái Hả, tại sao? Hiểu Huỳnh phấn khởi hỏi dồn. Thật ra cô cũng cảm thấy có lẽ Vách Thảo thắng, nếu không tại sao huống hợp viên thẩm lại nói như thế, chỉ có điều, mấy pha giao chiến diễn ra khá nhanh, cô không nhìn rõ, vừa rõ hỏi, Vách Thảo lại nói đình nghi thắng, cô bán tính bán nghi, nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng, cho nên bỏ mặt một mình Vách Thảo dọn dẹp vệ sinh, vội chạy đến hỏi mọi người cho ra nhẽ, bởi vì chẳng phải đó là điều em muốn nghe hay sao? Chị Phong lâu để nói Này, anh Hiểu phần xấu khổ thành ra bực mình Với túi ném chị Phong Người mù cũng nhận ra người thắng là Bách Thảo Hài lòng chưa quay dã có vẻ không vui Đình nghi sư tỷ tống gận đá 9 lần Trong đó có 5 lần Đã trúng được vị trí điểm Thằng bà sở sổ ghi chép ra Có vẻ tư lự Bách Thảo đá 3 lần Cả ba đều không vào vị trí trường điểm Cho nên xét về điểm số Đình Nghi sư tự chiến thắng Đúng, người thắng mà Đình Nghi làm Phong nói Hừ, Trên đấy, cô quả xứng danh là người xuất việc Ngày ai thắng ai thua cũng không nhìn ra Hoàng giả vờ thêm Hiệu hình buồn bã nói vẻ chán nản Nhưng huấn luyện viên thẩm Đã khen ngợi tách thảo Lại nói với Đình Nghi như vậy Cho nên tôi cho rằng Chưa biết chừng Mách Thảo thắng cũng nên Có điều Máy pha giao chiến Thành Dung lại diễn Liên trận đấu Mai Linh lại đau đầu, vẫn cảm thấy không có khả năng đó. giọng mang khoang nói, có điều hình như là định nghi hơi coi thường đối thủ hoặc là quá lâu không tập, cơ thể chưa thích nghi. Xét từ hiệu quả phản kích tấn công của Bách Thảo thì tỷ lệ được một điểm một phần trăm cao hơn Đình nghi chưa tỷ. Thằng Ba gặp phú sổ ghi chép nói, còn nữa xét về sức mạnh tấn công. Bách Thảo cũng chí ưu thế, Việt Phong ỏi ỏi nói, mọi người có nghe âm thanh những khu đá trúng của Bách Thảo không? Chúng khiến Linh nghi tái mặt, nếu là người khác, có lẽ đã ngã ngục. Em nghe thấy rồi, hiểu hình hưu phấn nói, sức mạnh của cô ta, hừ, chỉ là kiểu sức mạnh ngớ ngẩn. hoàng nhã hàng họng, không biết tức giọng điều gì, tôi cũng nghe thấy, mà Linh ngẫm nghĩ, giọng đầy nghi hoặc. Để ra với kinh nghiệm của mình, Tình Nghi không nên bị Bách Thảo đã trúng như vậy. Tình Nghi quá tin tưởng vào kinh nghiệm của mình, làm phòng uống mấy hộp nước, nói tiếp, hơn nữa cô ấy quá thực coi thường đối thủ. Có điều, cứ coi là quá coi thường nói thủ, cũng rất lâu không luyện tập có hệ thống, nhưng Tình Nghi vẫn chiến thắng Bách Thảo, ngày ngày miệt mà luyện tập, mà nên thở dài, trở với người tập Taekwondo, có lẽ năng khiếu mới là quan trọng. Tất tốt luyện tập đặc biệt, Nhật Bạch và Pháp Thảo rời khỏi trung tâm huấn luyện, thì mặt trời vừa lặn, sáng hồng rực rỡ phía cuối trời, trên xe buýt trở về. Tùng bắt vỏ quán, hai người ngồi hàng ghế cuối cùng, chiếc xe còng còm liên tục phanh gấp, hành khách liên tục rắc lư, nhà trước, ngã sau. Vì sao phải đi xe buýt? Anh mắt Bạch Thảo rời khỏi cửa sổ xe, ngạc nhiên nhìn xe Nhật Bạch, trước giờ hai người vẫn đi bộ, vừa rèn luyện sức khỏe lại tiết kinh thiên. Hôm nay ra đó với Đình Nghi, em thể hiện khá tốt, cặp đèn đỏ chiếc xe lại phanh khắp, nhưng người nhật bạch vẫn không bị ngã nghiêng. A, mắt cô sáng lên, cô vẻ nói, cho nên để ghen em mới đi xe buýt chứ gì. Cho nên, Đình Nghi không phải không có nhược điểm. Anh trả lời, bác Thảo ngớ người, lòng chuộng rộng, cảm xúc rõ ràng từ lúc gặp Đình Nghi, mấy năm nay cô đều thua mẹ lại thua thảm hại, mặc dù cô luôn tự nhủ không nên nhãn khí, không nên từ bỏ. Chỉ cần chuyên cần khổ luyện, nhất định có thể chiến thắng tình nghi. Nhưng rồi lúc cô cũng hoài nghi, rằng có lẽ mình vĩnh viễn không thể nào đổi kịp tình nghi. Nhưng nếu không phải anh chỉ bảo em nên đánh thế nào, có lẽ hôm nay em cũng thảm bại. Nắm chắc tay vịnh trên lưng chiếc ghế trước mặt, Bách Thảo lặng lẽ nhìn anh. Trước khi sau đó với tình nghi Nhật bạch đã đến bên cô khẽ nói Tình nghi rất hiểu em Vậy thì đừng để cô ấy hiểu em đến thế Cô hiểu lơ mơ Mà đến khi chuẩn bị cú đá thứ nhất Do căng thẳng Cô lại vô tình hơi nhấc chân lên Liền sau đó nụ vừa nhạo báng thỏng qua trong mắt tình nghi Đúng tình nghi quá hiểu cô Tập cùng một đội đã ba năm Mọi thói quen của cô Tình nghi đều rõ như lòng bàn tay Cho nên cô chỉ cần Anh nói đúng, đình nghiêng quá hiểu em, cô ấy biết chỉ cần em căng thẳng, chân hơi nhấc lên, chính là lúc em chuẩn bị ra đòn, chỉ cần chấp thời cơ ấy là có thể đá trúng. Cho nên, vừa thấy em khẽ nhảy một bước, đặt cô ấy ra đòn trước, bạch thảo hung phấn, đã một cách xây xưa, mặt đỏ hồng như đứa trẻ, lúc đó em sẽ không ra đòn, trái lại sẽ lùi về sau một bước, cô ấy sẽ đá hụt, và khắc ấy chính là cơ hội tốt nhất để em phản khích. Đúng Sao phải lo như vậy Cô ấy sẽ phát hiện ra thủ đoạn đánh lừa của em Mắt cô sẽ ngông manh Tình hình vô mặt tiềm đạm của Nhật Bạch Sau đó Dạo em có hơi nhớt chân Cô ấy cũng không bị mắc lừa Nhưng đúng lúc đó Em lại thực sự ra đòn Cô ấy sẽ trở tay không kịp Đúng Nhật Bạch nói Cái gò là sự so tay trong kuno, Không chỉ là tốt phát hay tốc độ Mà nhiều khi là sự đấu trí Giữa hai tự thủ Vâng Cô gật đầu lia lịa, sau đó không ngán nổi, một xuống một câu, rất thú vị, rất, rất hay. Có điều, phương pháp đó chỉ có thể sử dụng một lòng để tình nghi. Anh nói với vẻ lơ đảng, hơn nữa, được thế, em cũng không thắng được tình nghi. Hôm nay, mấy lần em đã trúng cũng nhờ cô ấy quá tinh, vào kinh nghiệm của bản thân, chủ quan kinh địch. Vâng. Cô đã mặt, lần này không phải do cô phấn khởi mà do xấu hổ vì sự đáp ý quá sớm của mình Qua một bên xe buýt, dừng lại, hành khách xuống rất đông Trong xe hầu như trống không, ảnh hoàng hôn như say Chiếu lên từng dãy ghế, nhìn thành mà hồng dịu dàng Cửa xe đóng lại, xe tiếp tục chuyển bánh, Bách Thảo đột nhiên nhớ ra Dựt bạch sư Huynh, vì sao Huynh lại không muốn tập với Đình Nghi Nguyên nhân anh đã nói rồi Anh Thảo lắc đầu, nói, em cảm thấy đó không phải là lý do thật sự. Huấn luyện đặc biệt, anh đều bố trí sau buổi tập chính kết thúc. Em cảm thấy, em cảm thấy hình như anh đang, hình như anh đang khối rối đầu với huấn luyện viên thẳm. Nhưng vì sao anh phải là như vậy, cô lại không thể nào nói rõ được. Mặc dù tính cách trầm lặng, nhưng xưa nay, anh luôn tôn kính về trên, dù là dù quán chủ hay huấn luyện viên thẩm. Dịch vạch trầm tư hồi lâu, nói Chỉ có thể như vậy Sao? Em có muốn đại diện cho Trung Quốc tham gia cấp Taekwondo thế giới không? Bách đảo sự sốt Có lẽ huấn luyện viên thẩm sẽ cử đình nghi tham gia Em muốn tham gia không? Anh cao ngài hỏi vậy em nhất thiết phải đặt cho mọi người Bao gồm cả huấn luyện viên thẩm thấy Em mạnh dạng hơn đình nghi Ánh mắt nhìn, thẳng phía trước Anh vẫn nói một cách lạnh nhẹt Một đấu lần sau với Đình Nghi, ít nhất em phải thủ hoa. Trạm xe trước cổng tung bách vở quán hiện ra trước mắt. Bách Thảo đứng dậy, lặng lẽ theo sau nhịp bạch đi về phía cửa xe. Trong đầu cô vẫn mang khoăn, như vậy là nhịp bạch sư Huynh đã cố ý. Trước mắt, toàn đội kiên quyết lựa chọn phối hợp với cô, chứ không phải với Đình Nghi. Điều đó khiến quan hệ giữa cô và Đình Nghi cạnh tranh gay gắt. Chiếc xe không sản tốc độ, người bị lắc mạnh, Bách Thảo nắm chặt chiếc vòng tròn bên cạnh cửa lơ xuống ngơ ngẩn nhìn nhật vạch bóng chiều chiếu lên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh trong thứ ánh sáng hồng hồng như say đó khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm điềm nhiên lẽ nào vài cái đêm 3 năm trước ấy anh đã thật sự quyết định xe dừng hai người vừa bước xuống một thiếu phụ trẻ tay ôm đứa bé vội vàng chạy đến gọi to cho xe dừng lại trong một tắc khi thiếu phụ băng qua đường Bách Thảo nhìn thấy đôi giày cao gót dưới chân chị ta, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô Cẩn thận Ngoài mắt lại như một ti chất, Bách Thảo đưa hai tay ôm đáy chị thiếu phụ trước khi chị ta bị ngã Cảm ơn, cảm ơn Thiếu phụ chưa kịp định thần, ôm chặt đứa bé, rất rất cảm ơn Bách Thảo Khi cúi đầu mới phát hiện góc giày của mình dặn lên đám giàu nhớt trên bậc cửa lên xuống Chiếc xe tiếp tục chuyển bánh Bạch Thảo quay người nhìn nhật mạch lúc này đang đứng nhìn mình, tươi vẻ đâm chiêu. Em nhận ra chị ta sắp ngã từ lúc nào thế? Bạch Thảo nghe người, trộn nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ. Đó là một cảm giác kỳ lạ, trộn nhiên em cảm thấy chị ấy sẽ bị ngã, nếu làm băng đứa bé thì rất nguy hiểm. Vì sao trộn nhiên có cảm giác như vậy? E vừa đi vừa nghĩ cô nói, có lẽ là em nhìn thấy dài... Và... Chị ấy rất nhỏ Chị ấy lại chạy rất nhanh Trên bậc lên xuống hình như có đám dầu nhớt, Lại nữa, đoạn đường chị ấy chạy Tài lại ôm đứa bé Trong thời gian không đề một giây Từ khi một thiếu phụ lướt qua bác Thảo Đến khi cô lao ra ôm lấy chị ta Thời gian không đề một giây Bác Thảo có thể liên kết mọi chi tiết với nhau Thành thành phản đối chính xác Trong thời gian ngắn như vậy Không đúng, không phải là phán đối Trong thời gian ngắn như vậy, khi não bồ chưa kịp thu nhận thông tin rõ ràng, thì cơ thể cô đã có phản ứng. Em vẫn đang rèn luyện quan sát khởi thế của đối thủ. Anh hỏi, vâng, cô gợt đầu, mặc dù hình như chẳng có ít si, nhưng cũng rất thú vị, nên em cứ tiếp tục rèn luyện, nào nào cũng chẳng mất gì. Si. Không chỉ rèn luyện trong thi tập, mà cả trong cuộc sống hàng ngày. Vâng, cứ như bị tổ quả nhập ma vậy vô bó sói gãy đầu nhưng vừa chạm là da đau. lúc đó mới nhớ ra mình mới cắt tóc lúc chiều. bây giờ gần như đã thành thói quen. ngày lúc ăn cơm, đi học, trên đường về tự dưng quan sát những người xung quanh, thầm đoán họ sắp làm gì. ví dụ, chàng nói bách thảo bỗng dừng lại nhìn như bạch, anh ấy sắp cao mày còn nghĩ thầm cái gì, nhược bạch cao mai, ha ha bách thảo không chịu nổi cười cho nên mới nói, đừng đọc cái đó cũng rất thú vị mà. Sau lưng họ, cảnh mặt trời lặng đẹp huy hoàng, như bức tranh bằng vàng tan chảy. Mặc dù mái tóc Bách Thảo nhem nhở, kêu vặt, nhưng nụ cười của cô lại rạng rỡ, như án mây vàng sau lưng, như bạch bước xét cũng miễn cười. Bước qua cánh góc của tâm Bách vẫu quán, Bách Thảo lập tức cảm thấy một bầu không khí khác thường, theo lệ thường sự này đã kết thúc buổi tập tối Trinh sân luôn ồn ào hôm nay là nắng ngát không có bóng dáng một đệ tử nào cũng không có tiếng động trong không khí dường như ấp ủ một vẻ sao động nếu nước nào đó cô thì hết con đường nhỏ thì xa các đệ tử đều tập trung trong phòng tập cánh cửa rách hép khờ bên trong người đông rúc một số đệ tử khóc diên được vào trong đứng bên ngoài háo hức ngó vào cô mặt ai nấy đang ngập xúc động và ngưỡng mộ, dường như cuối cùng cũng đã gặp được thần tượng của mình. mắt nhìn không chớp, thỉnh thoảng quay sang thì thầm với người đứng bên. có đệ tử nhìn thấy Nhật Bạch lập tức nhường đường cho anh. Tách Thảo theo sau anh đi vào. vì thân hình những Bạch che lấp, tầm nhìn của cô bị cản trở, nhưng thắp thoáng nhận ra khuôn mặt của A Nhân bình bình hiểu minh, ngô hải phong thạch, tất cả đều hưng hoan xúc động. trong ký ức cảnh tượng như thế này cô đã gặp. Bà đặt trước, khi lòng đầu tiên nhìn thấy anh yên đình thảo đình nghi, cảm tụng cũng thế này, đàn mãi nghĩ, bỗng nhiên thân hình chuyển chuyển trong một phỏ phục trắng mút của đình nghi, lọc vào tầm mắt cô, đình nghi đèn đứng sửa chiếu trúc, nụ cười những nhẫn nại hướng dẫn tú đẹp động tác xuất chân, đúng là đình nghi rồi, bách thảo mỗi người, từ khi sơ nguyên đi Mỹ du học, hầu như đình nghi, không đến thùng bách võ quán, chẳng trách các đệ tử lại vương mừng đến thế. Nhất là các tỷ tử vừa gia nhập võ quán, và năm nay, tình nghi đã trở thành một minh tinh có tiếng, còn nổi nhanh hơn cả ngày trước, như Bạch, Bách Thảo. Xem ra hôm nay, vụ quấn chủ cũng rất vấn khởi, nét mặt tươi tỉnh không gió nở niềm vui, gật đầu ra hiệu cho họ đi vào. Sau khi tham gia trung tâm huấn luyện thái nô của trung đội viên thẩm ninh, hàng ngày diệp bạch vẫn dẫn dắt các đệ tử của tu bách võ quán đến trung tâm tuyến hành các buổi tập sáng, nhưng chiều và tối, do anh chồng chéo về thời gian, nên diệu quán chủ đích thân hướng dẫn các đệ tử luyện tập. vừa bước vào phòng, bách thảo càng ngạc nhiên khi nhận ra diệu phu nhân cũng có mặt. Dù phu nhân rất ít khi đến phong tập, ba năm nay, bà lại càng ẩn dọc. Bình thường, ngay trong võ quán cũng khó gặp bà, dù phu nhân lúc này dịu dàng, đứng bên cạnh dù quán chủ, được cười nơi khóa miệng sẽ ngời giữa ánh nắng ban mai, ra mắt đẹp khoai hậu, chan chứa tình cảm, bên cạnh bà là tình nghi. Sư phụ, sư phụ, cô vào những bạch cùng cuối đầu chào dù quán chủ. Một năm trước, sư phụ đã nghiêm khắc nhắc nhở cô. Dù quán chủ, bao dung và ông cần như vậy, mà cô vẫn một mực không chịu bán dẫn sư phụ, như thế là không hợp đạo lý. Vậy là cô có khai sư phụ, trong lúc cuối đầu hành mẻ, hình như có một bóng người quen thuộc vừa lướt qua khóe mắt cô. Chỉ là thoáng qua, tim cô đã giật thoát, đó là... Trong ánh chiều vàng rực một đèn không khí thanh khiết hở mùi thuốc sát trùng, phản phất, đó là... Bách Thảo như hóa đá, chỉ một khoảnh khắc, mà lòng như một đời, nhưng cô không dám đứng đầu, tay u u, lòng nao nao, giọng nói của dù ý chủ, như vãn lại từ một nơi rất xa. Sơn Nguyên vừa trở về, hình như khá lâu hai người chưa gặp nó. Cô nghe người cuối nhìn, mắt Bách Thảo như có mè sương ẩm ướt, mông lung, ngài ngón chân cũng không nhìn rõ, không hiểu tại sao, lòng cô đột nhiên nôn nao, ngơ ngỡn động nhiên không dám ngẩng đầu, không dám để anh nhìn thấy, cũng không dám nhìn anh. Cô đã tưởng không bao giờ gặp lại anh nữa. Anh ở Mỹ, ngồi máy bay cũng phải rất lâu, rất lâu. Cô từng mơ ước có một ngày tích được số tiền lớn, cô sẽ đi Mỹ thăm anh, xem anh sống như thế nào, có thay đổi không. Anh làm việc ở bệnh viện nào? Nhất định anh sẽ là một bác sĩ rất giỏi. Nhưng anh có còn nhớ cô không? Anh có biết ngày nào? Cô cũng quét rất sạch xung quanh căn nhà gỗ đó không? Anh có biết cô vẫn luôn nghĩ về anh không? Sơn nguyên sư huynh, hình như nhược bạch đi về phía khơi đó, tiếng ù ù trong tay mở lúc một lớn, cô đứng ngay, không nghe ra được để nói gì với nhau. Hình như dự quán chủ tiên bố buổi tập kết thúc, hình như các đệ tử lúc qua cô, bay lái người đó, đàn sóng âm thanh rụng rã xúc động, Hồ hồ khiến phòng tập sơ nổi hẳn lên, cô bị chen đẩy, ra xa, khoảng cách giữa cô với người đó, tự hồ như một đại dương sâu thẳm Có lẽ anh chỉ phê thăm nhà, có lẽ anh sẽ nhanh chóng quay lại mỹ Nỗi lo sợ đó khiến cô ngưỡng đầu, anh mắt vượt qua từng lớp phòng người, đụng nóng, lướt tìm anh trong đám người đông nghịch, trong vòng vây lòng nhiệt, anh là người rất cao, cô lập tức nhìn thấy ngay. Cách một đám đông những vòng người, anh cũng đang chăm chú nhìn cô, thời gian như lắng động lại, dường như anh đã vớt đi vài phần thu phát thiếu nhiên, thêm vài phần chứng giạc thanh niên, xung nguyên miễn cười nhìn cô, dường như anh chưa từng đi xa, dường như họ chưa từng ly biệt, đổ cười vẫn trong suốt long lanh, thuần thiết rõ ràng hơn bất cứ, thứ gì đẹp chất trần đời. Sơn Nguyên không nói, anh chỉ miễn cười nhìn cô, hình như anh có thể nhìn cô như vậy. Mãi mãi, mãi mãi, cây tử tụt mắt vỡ quán như đường cho cô. Cô nghe người nhìn Sơn Nguyên, phụng về, đi về phía anh, cổ hồng co thắt lại, mãi đến khi đứng trước mặt anh, mới hé miệng, nhưng giọng lại miệng tắt. Anh còn nhớ cô ấy không? Cô ấy là Bách thảo sọng tình nghi vang lên, đứng sát cạnh sư nguyên, khuôn mặt hai người đẹp như tranh, như đôi tiếng đồng ngọc nữ. tình nghe nhìn cô, nụ cười nghe ngất nở với Sơ nguyên. anh đừng xem thường cô, cái bé nhỏ năm xưa, và năm nay cô ấy tiến bộ rất nhanh, không những tham gia trung tâm huấn luyện taekwondo của huấn luyện viên thẩm ninh, mà năm ngoái còn nhẹ nhàng ẩm chức vô địch của thi sự các võ quán Đúng thế, Bách Thảo Sư Tỷ giải lắm, tháng trước Bách Thảo Sư Tỷ còn nọt giải quán quân tại kinh đô thành phố Bách Thảo Sư Tỷ tham gia rất nhiều giải đấu quốc gia, có lòng cơ thể thao, còn đưa tin về Bách Thảo Sư Tỷ nữa Nghe đình nghi khen Bách Thảo, các tiểu đệ tử của Tùng Bách võ quán, cũng tới tóc phụ họa, an nhân bình bình đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ sư nguyên sư huynh chắc không đến nỗi không nhớ ra Bách Thảo, trước đây anh rất quan tâm đến bác Thảo. Mỗi lần bác Thảo tập luyện xong, anh ấy đều tự tay phơi thuốc cho bác Thảo. Bách Thảo ngơ ngửng nhìn Sơ Nguyên, tìm cô từng dây, từng dây lặng dần. Sơ Nguyên bước đến, định nói gì đó, nhưng Đình Ghi đã khoái tay anh, cười như hoa, nói tiếp. Còn nữa, hôm nay ở trung tâm huấn luyện bác Thảo còn rất láo cá. Sao? giọng Sơ Nguyên vẫn như xưa, thanh và ấm. Huấn luyện viên thẩm thấy em bảo tập lâu ngày, để em và Bách Thảo sao đấu. Kết quả, liếc nhìn Bách Thảo, Trình Nghi cười nghe ngất, nói, Cô bé này rất biết cách gai bẫy, khiến em bị huấn luyện viên thẩm sao hướng mấy câu. Nhưng không hề gì, Trình Nghi cười nụ, nhìn thẳng ra mắt trầm lặng của Bách Thảo, nói, Mấy năm nay, thi đấu trong nước quá nhẹ nhàng, em thật sự quá chủ quan, với tâm lý như vậy mà tham gia cướp thế giới là không ổn. Bác Thảo cảm ơn em hôm nay đã thức tỉnh tôi, hy vọng trận giao chiến lần sau em có thể tiếp tục khiến tôi ngạc nhiên thích thú, chỉ có điều không nên gây ngạc nhiên cho tôi bằng kiểu tóc thế kia. Nói đoạn tìm nghi lại thấy buông cười, thậm chí dùng hai tay vuốt tóc Bác Thảo vượt người về nói với Sơn Nguyên, anh xem làm gì có cô gái nào cắt tóc kinh dị thế này, con gái lớn rồi cũng không biết chăm sóc bản thân nữa. Thái Đình Nghi diễn cợt mái tóc Bách Thảo, các đệ tử của võ quán cũng bất giác nhìn vào mái tóc cô. Họ cũng cảm thấy mái tóc Bách Thảo thật vừa xấu vừa kỳ dị. Mấy đệ tử không nhịn nổi, cười ồn theo Đình Nghi. Tuy nhiên chỉ là mấy tiếng cười. Nó đã khiến không khí phòng tập trở nên khác thường. Không chỉ Thú cầm, A Nhân, Bình Bình, các đệ tử đã quen biết Bách Thảo mấy năm nay cũng cảm thấy vào không khí khác thường nó Các đệ tử vừa vừa Bách Thảo, cũng không thể không e ngại nhận ra đây là lần thứ hai trong buổi chiều nay chị nói như vậy như bị một cái tát má khách thảo nóng rần rần cô nắm chặt tay đứng thẳng người dù chị thấy tóc tôi kỳ quặc xấu xí cũng không nên nói hai lần chỉ sỉu tôi trước mặt mọi người cả lại cuộc sao đấu sửa tôi và chị chiều nay hay một tuần nữa đều không phải là để men đến sự ngạc nhiên thích thú cho chị mà là mặt phát thảo tái nhợt hàng lá nóng rực Trong mắt như có nọn lửa đen cháy, cô nhìn thẳng vào Đình Nghi, nói đừng chữ Tôi muốn thắng chị Nói xong, cô quay người, của chào sơ nguyên, giọng cứng nhắc, nói Sơ nguyên sư huynh, mừng anh trở về Sau đó, cô cúi chào dụ quán trụ và dụ phu nhân, rồi ra khỏi phòng tập. Đằng sau Yên phân phát mấy giây, sau đó lại là tiếng của Đình Nghi Xin lỗi, tôi không ngờ vách thảo là đẩy bụng những lời của tôi Có cơ hội tôi sẽ xin lỗi cô ấy Hôm nay Mừng anh Sơn Nguyên về nước Mọi người không nên vì chuyện đó Làm ảnh hưởng đến không khí Bác Thảo không nghe thấy gì nữa Người vẫn cứng đờ Cô ra khỏi phân tập Vượt qua bãi cỏ trước sân võ quán Qua con đường nhỏ Đi đến cây đa phía trước căn nhà gỗ Màn đêm nặng nề Có tiếng chim bay qua bay lại trên ngọn cây Cô ủ rụ cúi đầu Cắn chặt môi Đêm Tại một cửa hàng ăn Bác Thảo bận rộn dần thận đơn Chuyển đồ ăn, thanh toán, Không ít cách hàng, chỉ trở mái tóc kỳ dị của cô A kiến, A anh cũng cười Họ nói phải kiện hiệu cắt tóc Đã cắt cho cô một mái tóc là ảnh hưởng đến mỹ quen đô thị Nhưng cô vất lo Không giận, cũng không thấy bực mình 9 giờ tối Nhật bạch và Bác Thảo kết thúc công việc Ở quán ăn, đêm khuya dần nhưng do là tối thứ bảy, đường phố vẫn còn tấp nập những ngoài hàng quá hai bên đường, treo đèn sáng trưng như những chùm sao khách thành một dải, quay nào cũng khá đông ước. Ồn ào, cô lặng lẽ bước theo xa nhịp vạch. Từ khi tóc bị cắt thành ra thế này, cô đã bị rất nhiều người cười nhạo, nhưng chưa từng cảm thấy xấu hổ, buồn bã như lúc đó cô có thư Cassie tức giận Đình Nghi, mọi người đều vừa dạo Đình Nhi chẳng qua cũng là một trong số đó mà thôi bỗng nhiên một cô gái nhuộm tóc vàng xóa buồn như tổn vạ lọt vào tận mắt khiến tất thảo ngỡ người xe nát cô thấy chị ta truyền ra một chiếc tivi nhỏ trên tấm vải nhung màu xanh bên cạnh treo đầy những đồ trang sức với ánh đèn chúng kè sấy rực lóng lánh ô em gái là em à Cô chủ hiệu trẻ tuổi gần đầu nhìn Bách Thảo, ngạc nhiên ngắm nghe, là đi một vòng xung quanh, kêu lên, ô trời, mới nửa ngày không gặp. Em đã trở nên mất thế này, nhìn kiểu tóc này, đây không phải là cao tai mà là nghệ thuật, so với kiểu tóc của em, tóc của chị đây, quả thật. Chỉ một câu thôi, đó là tục kể ra chúng ta, chúng là có duyên với nhau, chỉ vừa chuyện, cứ hiểu đến đây, là gặp ngay em. Chiếc cặp lắp đánh trong tay cô, so với tay ngày thậm chí nó còn đẹp hơn, nhưng tâm trạng cô đã hoàn toàn khác rồi, trong lòng như bị vỏ suy si đè ép, nặng triểu, không thở được, trong ngương, cô nhìn thấy bé tóc mình, đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ sau khi cắt tóc, đúng, định kỳ đó đúng, đúng là rất xấu, giống như bị chó gặn, chỗ dài chỗ ngắn, có chỗ trơ trụi, không có tóc, Cho dù trước giờ không mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài, nhưng tóc thế này vẫn khiến bàn tay đen cặp gương của cô, giật dẫn lại. Người sai là cô, cô không nên nói với Đình Nghi những lời đó, Đình Nghi chỉ nói sự thật, tóc cô quả thật xấu xí, kỳ dị. nhận ra bác Thảo không theo kịp, Nhật bạch đứng lại quấy nhìn, thấy cô đứng ngay trước ngoài trang sức. Anh cao mày bước lại, nhìn thấy chiếc cặp tóc có hình trái dâu tay trong tay cô, anh dục Muốn mua thì nhanh lên. Em gái, em đã thích như vậy. Đã đến xem hai lần, chị bán rẻ cho. Tám đồng, trả tiền đi. Xin lỗi, em không mua. Cầm chiếc cặp vào tay trong tay, nhưng cô không còn tâm trạng để cua trữa. Đúng lúc đó, một giọng nói vui vẻ từ phía sau vang lên. À, Bách Thảo, em đi chơi với nhược bạch sư huynh hả? Gió đêm mát rượi, không còn ngẩn đầu. Bách Thảo cũng biết đó là giọng của đình nghi. Cô cao bài Cảm thấy chưa bao giờ lại không thích Nghe giọng nói của người này đến thế Nhưng cho hỏi là phép lịch sự tối thiểu Cô hít nhẹ, rẫn đầu Đinh Âm thanh, bắt trong cổ họng Trong thành phố đêm, đông rút Cười đứng cạnh đình nguy Đà sơ nguyên, lớp chặt tối Cô còn chưa kịp nhìn kỹ anh Giờ gặp lại đã thấy anh đi cùng đinh nghi Trong cảnh đêm, anh càng nổi bật Cô mặt đẹp sáng ngơi, nụ cười vẫn dịu dàng, đồn hậu, nhưng anh đang đứng cạnh Đình Nghi. Bỗng dưng cô cảm thấy anh vô cùng xa cách, còn xa hơn cả khi anh ở nước ngoài. Hai người đang mua cặp tóc sao? Tình Nghi mỉm cười, rút chiếc cặp trong tay cô, nói, Rất đẹp, tôi cứ tưởng những vạch xưa nay lạnh lùng, không ngờ anh cũng đưa bạn gái đi dạo phố mua đồ. muốn tay phát thảo rảnh thoát. Cô cắn môi liếc nhìn Sơn Nguyên Nhưng ánh đèn lấp ló không nhìn rõ Biểu hiện của anh Cô cập mắt Lấy lại chiếc cặp từ tay Đình Nghi Rồi quay sang nói với chủ hiệu Em không mua nữa Sau đó cô của chào hai người Sơn Nguyên Sơn Huynh Em đi trước đây Chờ đã Đình Nghi gọi với Theo Vẫn nụ cười gọt liệm Xin lỗi Xin lỗi tôi không biết em lại để tâm đến chuyện mái tóc như vậy, tôi không nên nói như thế, xin lỗi em. không có gì. Bác thảo trầm giọng nói. nó vốn rất xấu, chỉ nó không sai. còn nữa, tôi không biết em và nhật bạch tình mẫu yêu nhau. xin nữa thì tách hai người khỏi nhóm tộc, tôi rất xin lỗi. đình nghi dịu dàng nói. bạch thảo gật phát đầu lên. tôi và nhật bạch sung huynh không. tôi cố gắng môi. Mới khói giọng nói ra hai từ xấu hổ đó Yêu nhau Bách Thảo ngốc quá Đình nghi cười Em đã lớn Có bạn trai là chuyện rất bình thường Có gì phải xấu hổ Tôi không có bạn trai Bách Thảo không nén nổi cao giọng Được rồi, được rồi Em không có bạn trai Em không yêu Đình nghi cười dễ dãi Như dỗ trẻ con Dịu dàng nhìn rương nguyên Đáng yêu quá Bách Thảo xấu hổ rồi Cô thật sự nói sợi Cô không có bạn trai, cô không yêu đương là thức giận trào lên khiến mặt cô đỏ bừng Bàn tay nắng chặt đang định cửa lại thì nhìn thấy nụ cười của Ninh Nghi với sơ Nguyên Dù đứng trên một con phố bán đồ rẻ tiền, Ninh Nghi vẫn xinh đẹp Xa vờ như khăn nghe trong cung trăng Nhẹ nhàng ngọt ngào, ánh mắt như có sóng Trong đó dường như chỉ có mình Sơn Nguyên Ninh Nghi đẹp thật mắt Thảo cảm thấy trong lòng nắng chát nghĩ đến hình ảnh của mình vừa nhìn thấy trong gương, nghĩ đến khuôn mặt mếu máo vì tức giận của mình, đột nhiên mà tức giận lại âm thầm dịu lắm đừng reo bác Thảo nữa. trong gió đêm, giọng Sơn Nguyên vẫn thanh, trong như ba năm trước. một chút ăn mũi rất nhẹ, nhưng vọng ra từ những vách núi xí xa. Nhật Bản, bác Thảo cùng đi ăn đêm cho vui ở nước ngoài đã lâu, nên rất nhớ và vặt quê nhà kìa thấy tiếng Sơn Nguyên nói với Nhựt Bạch, Bạch Thảo ngơ ngẩn nhìn xuống mặt đường, lòng thảnh thốt. Hai người đi đi, Bạch Thảo phải về luyện tập. Nhựt Bạch từ chối. Sau khi tạm biệt Sơn Nguyên và định Nghi, Nhựt Bạch lập tức rảo bước, thấy Bạch Thảo vẫn đứng ngay chỗ cũ, anh cau mày dục đi thôi. Cô ngơ ngác nhìn về phía trước bóng sơ nguyên và đình nghi đã lẫn vào dòng người trên phố, cảm giác trong lòng không sao nói rõ được. bách thảo lặng lẽ đi theo sau nhật bạch trên con đường dẫn về tùng bách võ quán. vận trăng công cong treo trên bầu trời, đi trong đêm thành phố, đường phố thưa dần. nếu không thích đình nghi thì hãy điều hoàng đánh bại cô ấy trên sàn đấu, sập nhật bạch nhẹ như tiếng gió. Hai người, một người trước, một người sau vứt đi, như ánh trăng, hai cái bóng đổ dài trên đường, ngoài anh và cô, trên đường hầu như không còn ai.